ba mươi bảy thừa chi đáp đúng rồi mọi người hiểu làm nhau xin lão quỳnh được trách võ quan kia giận dữ nói hiểu làm ư hứ xem đi hữu hại của người đã giết các hiệu quỳnh nể chúng ta nè nói xong hắn chỉ vào bảy tám cái xác nằm ngổn ngang dưới đất thiết là hắn chạy ra ngoài lớn tiếng thoá mạ bộ bay vừa vào nhà đã ra tay cướp giật rồi nói là không giao ngàn bạc ra thì phóng quả đốt nhà các người thấy hạ cô nương xinh đẹp lập tức động thái động chân nói cô ấy là gian tế phải bắt đi ngay đồn rùa đồ đen khốn nạn bọn mày có khác gì quan của nhà minh đâu nói xong y dung quyền như minh một tiếng tên võ quan kia bay thẳng ra mày viên thừa chí đi vào trong sảnh trình thanh trúc hồ quế nam cùng mọi người Đều tức giận kể lại những chuyện vừa thấy ngoài đường Họ nói Sấm quân vừa vào thành Đã lục soát nhà dân Cướp bóc, hãm hiếp Chuyện bảy bá bả gì cũng không chừa. viên Thừa Chi Kinh Hải nói Vậy thì mất nhân tâm ngay Chính mắt ta thấy Đại Dương đứng trên đầu thành Bắn ba mũi tên mà Nghiêm cảm giết người cướp của Nhất định Đại Dương chưa biết tình hình này Ta lập tức chạy vào bẩm báo Nhờ Đại Dương hạ lệnh nghiêm cấm. Trình Thanh Trúc khuyên ngăn Minh Chủ, bộ hạ của Sám Dương có rất nhiều người xuất thân là đảo tật. Đã vào đến Kinh Thành phồn hoa dĩ nhiên phải buông thả một chút. Đợi dài ngày rồi hãy tấu trình. diên Thừa Chí chiến... nói... Không được. Đợi dài ngày thì dân chúng trong thành khổ sở không chịu nổi. cứ dần như cứu quả, đâu thể chờ đợi chứ. Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng hò hét. diên Thừa Chí giật mình chạy ra cửa. Thầy vô số nhân mã đang ùa vào hẻm chính điện tử Tên võ quan vừa bị Thiết La Hán đánh ngã Đang cưỡi trên một con ngựa Y la lên Viên thừa chí Quyền tướng quân á, gọi người đến nói chuyện kìa Viên thừa chí hỏi Có thật quyền tướng quân gọi không? Một võ quan lấy lệnh tiễn ra Nói Có lệnh tiễn của quyền tướng quân đây Viên thừa chí nghĩ bụng Ta mà không đi Thì tổn thương quả khí anh em gặp quyền Tứ quân cũng là cơ hội để khuyên huynh ấy quản thúc thuộc hạ Chàng bèn gật đầu nói Được, ta đi ngay Tên võ quang đó hét lên lấy Lập tức, có bảy tám binh sĩ ùa lên Lấy dây ra trói viên thừa chí Chàng mỉm cười, không chống đỡ Chấp tay sau lưng để chúng muốn trói sao thì trói Thiệt là hán, sao thiên quản cùng quần hùng đều la lớn <cười> Ai dám độc thủ chứ Họ vừa hô hoáng vừa toan xông vào đánh nhau Duyên thừa chí vội kêu lên Mọi người không được động võ Để tay gặp quyền tướng quân nói chuyện đã Võ quan kia lại chỉ hạ thiết thủ Nói Con bé cục tay này á chính là công chúa của sùng trên hoàng đế đó Quyền tướng quân dạng phải bắt nó về Bắt lên nó Đám lính chạy ua về phía hạ thiết thủ nàng Dung kim câu một đường không cho chúng đến gần cười cười hỏi quyền tướng quân bắt ta để làm gì vậy tên võ quan đáp phá được bắc kinh công lao của quyền tướng quân là số một công chúa của sùng trinh dĩ nhiên phải để quyền tướng quân hướng thụ rồi người ngoan ngoãn mà theo về đi sau này phú quý cả đời dùng không hết hà thiết thủ mỉm cười nói <cười> vậy thì hay lắm Nhưng nếu ta không chịu đi thì sao Tên võ quang hét lên Lãi nhã nhiều vô ích Bắt nó đi Hà thiết thủ la lên Sư phụ à Quyền tướng quân muốn bắt muội về làm vợ bé Sư phụ thấy mụi nên đi hay là không Viện cửa chi chưa biết nói sao Đã thấy mấy tên lính ùa tới túng lấy hà thiết thủ Nàng cứ đứng yên, cười khanh khách Nhưng bọn chúng đột nhiên té ngửa ra Giật giật mấy cái rồi mất mạng Thì ra trên y phục của hà thiết thủ Chỗ nào cũng có chất kịch độc Tên võ quang sợ quá, thét lên Phản rồi, phản rồi Bọn này là tàn quân của triều Minh Còn kháng cự giết đi Lập tức, rất nhiều đau thương dung lên Bổ lên đầu chiếc ra hán cùng mọi người Đã đến mức này Chẳng lẽ quần hồn vuông tay ra chịu chết Họ đoạt lấy đau thương đánh trả Tiếm giết một trận Quang quân hỗn độn thành một thứ Kẹt lại trong hẻm Không kiếm được mà cũng khó lùi Diệm thừa chí hù lớn Các người về nói với quyền tước quân Mọi người cùng đến trước mặt đại dương nói chuyện Xem ai đúng ai sai Nói xong chàng giận kình lực lên tay Bao nhiêu dây trói đứt tuôn như chỉ mục Chàng nhảy sổ tới Hai tay nắm lấy hai tên võ quang lôi xuống ngựa Lại la lên ta tạm giữ hai võ quang này Anh em binh sĩ trở về cho anh đi Đám linh thấy cấp trên đã bị bắt Không dám đánh nữa Chúng ùa nhau chạy ra khỏi hẻm Viên thừa chí thở dài Lắc đầu bảo hồ Quê nam và hồng thắng hải áp giải hai tên võ quan đó đi gặp lý tự thành vào cung thấy trong đại điện đang bày đại tiệc lý tự thành cùng các tướng quân dự yến tiêm nhạc in ỏi rượu thịt liên tiếp bưng lên như nước chảy lý tự thành đã hơi sai Theo viên thừa chí liền vui mừng nói hay quá người tới đây Uống một ly đi. Viên thừa chí khom người, dân dạ, Rồi bước tới nhận ly rượu từ tay Lý Tử Thành, Uống cạn ngay. Tương quân ngồi bên trái Lý Tử Thành, Đột nhiên đứng dậy, hét lên. Viên thừa chí, Gan người to thiệt đó, Giỡn vào cái gì, Mà dám giết thuộc hạ của ta? Viên thừa chi thấy người này, Râu ria đầy mặt, Thần sắc thô hào, đoán là quyền tướng quân lưu tông mẫn chàng hỏi các hạ là quyền tướng quân phải không hắn đáp đúng vậy đại dương chỉ phong cho ngươi cái chức quả nghị tướng quân nho nhỏ vậy mà ngươi dám không xem quyền tướng quân này ra cái gì hết cả gan giết thuộc hạ của ta nói xong hắn đưa tay nắm chui đau rút ra một nửa Rồi cắm trả vào vỏ nghe roạt một tiếng nhất thời cả mấy trăm người trong điện im lặng Không ai lên tiếng viên vừa chí nói Lúc đại dư vào thành Từng ra hiệu lệnh Ai giết hại, cướp bóc, hãm hiếp dân chúng Đều phải bị chém đầu Tại hạ thấy một số người dưới trướng tướng quân Đang ngược đái tàn hại bá tính Nên phải khuyên ngang Thật không phải cố ý đắc tội Chuyện này xin quyền tướng quân tha thứ Lưu Tông Mẫn cười nhạt, nói <cười> Thiên hà này đã là của Đại Dương Do đám quân đệ lâu năm chúng ta xuất sinh nhập tử Từ trong đường đau thương giành lấy Chúng ta biết đánh chiếm Giang Sơn Chẳng lẽ không biết hưởng thụ Giang Sơn hay sao Người cố ý lấy lòng quả tính, thu phục nhân tâm <cười> Mưu độ cái gì đây Viên cửa chí nói đại dương từng nói chính bản thân đại dương cũng là bá tính mà lưu tông mẫn cười rộ lên y nói <cười> Đang đánh chiếm giang sơn thì đại dương là bá tính bây giờ ngồi trên ngai vàng thì đại dương là chân mạng thiên tử chẳng lẽ vẫn là bá tính thằng lói này chỉ nói bừa viên cửa chi im lặng lý tử thành cười nói <cười> Thôi được rồi, được rồi Mỗi người đều là huynh đệ Được gì chuyện nhỏ mà tốn thương quà khí Hai người qua đây Mỗi người cản một ly Tông Mẫn Ta biết Người chỉ ganh tị Vì viên tự chí được công chúa Trong hoàng cung này Người đẹp muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu Lát nữa cho người tự do Lựa chọn là xong Lưu Tông Mẫn nói Đại dương à chồng trinh ấy chỉ có một công chúa thôi lý tự thành mỉm cười quay lại bảo viên thừa chí <cười> tân mẫn nhất định đòi công chúa thôi thì à, ngươi nể mặt ta mà nhường cho hắn đi hai ngươi là quan cùng triều giữ hòa khí là cần thiết nhất viên thừa chí không khỏi ngạc nhiên chàng nghĩ đến a cửu mà cảm thấy mất mát gì đó trong lòng bất giác tay buông lỏng, ly rượu rơi xuống đất, tan nát thành mảnh vụn. Lý Tử Thành giận dữ nói: Giá tỷ người không chịu, cũng không nên nổi giận với ta. viên Tự Chi khom lưng đáp: Thuộc hạ không dám. Đột nhiên, nghe tiếng sáo trúc vang lên, mấy chó quan dẫn một cô gái lên điện. Cô gái này. Quỳ lạy trước mặt Lý Tự Thành rồi đứng dậy. Anh đèn vừa chiếu lên mặt nàng. Mọi người không hẹn mà cùng khẽ la một tiếng. Nàng đảo mắt một vòng Nhìn khắp lượt mọi người trong điện. Khi chạm phải ánh mắt của nàng. Ai cũng có cảm giác như toàn thân ngâm vào một chậu nước ấm. Thoải mái, khó mà diễn tả. Nàng thỏa thẻ giọng oanh lên tiếng. Tê thiết. Trần Duyên Duyên bái kiến Đại Dương, câu chúc Đại Dương dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Lý Tự Thành cười ha hả nói, <cười> Cô nữ xinh đẹp lắm. Lưu Tông Mẫn la lên, Đại Dương, tiểu tướng không cần công chúa sùng trên nữa, Đại Dương ban cho người đẹp này, cho tiểu tướng đi. Ngô Kim Tinh lên tiếng, Lưu Tướng Quân Trần Diên Diên là ái thiếp của Tổng Bình Ngô Tàm Quế Người đang trấn thủ Sơn Hải quan Cô ấy có thể gọi là đệ nhất mỹ nhân Đại dương đã đặc biệt triệu đến đây Làm sao mà cho ngươi được Nghe chính Lý Tự Thành muốn cô này Lưu Tông Mẫn không dám nói thêm Nhưng mắt hắn vẫn đảo lia đảo lịa Trân trân nhìn Trần Diên Diên Nuốt nước bọt ưng ực thành tiếng Cả đại điện nhất thời im phăng phắc Đột nhiên nghe tiếng loãng choảng Ly rượu trong tay ai đó rơi xuống đất Sau đó những tiếng loãng choảng gian lên liên tiếp Nhiều người ngơ ngẩn đến cầm ly không chắc Lúc nãy Diên Thừa Chí vô ý làm rơi ly rượu Lý Tự Thành vô cùng giận dữ nhưng bây giờ ai cũng lo nhìn khuôn mặt tuyệt thế của trần diên diên nên không ai để ý đến chuyện dở ly nữa đột nhiên một tên tiểu tướng ngồi dưới cười lên ha hả bò lỡ ngổm dưới đất đến chỗ trần diên diên ôm lấy đùi nàng nàng kinh hãi hét lên tránh qua một bên tiếng hét nghe cũng trong trẻo êm tai một tướng quân khác la lên nóng quá nóng quá roạt roạt mấy tiếng hắn tự xé hết áo mình ra lại có một tướng quân la lên mỹ nhân nếu được mời mỹ nhân uống rượu ta có chết cũng cam lòng hắn cầm ly rượu kề vào miệng trần diên diên đại điện náo loạn cả lên những võ tướng đánh quen trăm trận đều bị dung mạo của trần diên diên làm mê hoặc viên thừa chi nhìn thấy cảnh tượng này âm thầm lắc đầu định bỏ ra ngoài điện đột nhiên chàng nghe tiếng nham quát lớn trước mặt đại dương các quân đệ không được vô lễ một tướng quân cười ha hả lên nói <cười> ta chỉ dùng đầu ngón tay sờ vào khuôn mặt trắng trẻo này có một chút chắc không có sao chứ nói xong hắn giơ ngón tay ra trước Từ từ tiến đến gần Trần Duyên Duyên Lý Tự Thành hét lên Đưa Mỹ Nhân vào hậu cung Tổng kiến sách Người cho quân canh giữ Tổng kiến sách dân dạ Dẫn Trần Duyên Duyên vào trong Mấy chục võ quan trang lấn ùa theo Tranh nhau nhìn thêm một chút Mãi đến khi Trần Duyên Duyên khuất bóng Chúng mới tiếc rẽ Từ từ quay lại chỗ ngồi một tên hỉnh mũi lên hít như chó đánh hơi nói được ngửi mùi thơm của mỹ nhân này một chút chắc kiếp trước ta đã tu hành tự tê lắm đây một tên nói đây không phải là người là hộ ly tên biến thành đại dư không nên hưởng dụng một tên khác cãi ê dù nàng là yêu tên giết người đi nữa ta cũng muốn ôm một cái dù bị nàng nuốt chửng cũng là khoái lạc vô cùng lý tự thành từ từ uống rượu mặt mày cực kỳ rạng rỡ y hết nhìn viên thừa chí lại nhìn lý nham lại chuyển qua nhìn lưu tông mẫn rồi nói tuy chúng ta đã được thiên hạ nhưng không nên ngược đại ba tính tông mẫn người truyền lệnh đi trong thành bắc kinh không được cướp bóc tài vật chiếm đoạt nữ nhân nữa lưu tông mẫn vâng dạ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 Mọi người giải tán đi thôi Y <cười> dùng chân Hất đổ cái bàn Quay lưng đi vào nội cung Bọn tướng quân ồn ào một chút Rồi giải tán Rất nhiều người ngoác mồm ca tụng Trần Diên Diên hấp dẫn Trong ngoài cửa cung Nghe toàn những câu nói dơ bẩn thô tục Diên thừa chí theo ly Nham ra khỏi điện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 Được, vậy ta chờ ở đây Đợi Đại Dương thức nhất rồi gặp Y quay lại bảo Duyên Thừa Chí huynh đệ, huynh đệ về nghỉ trước đi Duyên Thừa Chí đáp để ở đây với đại ca Chàng bảo Hồ Quế Nam cùng Hồng Thắng Hải về trước Để Thanh Thanh khỏi lo lắng Hai người đã ngồi trên bậc cấp phía trước cung Đợi đến sáng rõ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 Sẽ mượn cớ trả thù cho ta Mà thống lĩnh các quân đệ Đi giết La Nhữ Tài Vậy là Sơn Hạ Thạch Tòa Long ỷ. <cười> Nghĩ tới đó Y La lớn Viên Thừa Chí Ra ngoài đi Ngươi là người mới Không được đánh các quân đệ cũ Đã nghe chưa Viên Thừa Chí muốn cãi thuộc Hạ không đánh quân đệ cũ Nhưng chẳng thấy Lý Nham liếc mình một cái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 Lý mộ nhất định không làm gì nữa. Không tới nữa ngày là mấy chục dạng thuộc hạ bỏ theo trường hiến trùng hết. Một mình ta đơn thương độc má thì làm hoàng đế cái con khỉ gì chứ. Dẫn biết dùng túng cho thuộc hạ cướp bóc gian dâm là không đúng. Nhưng đã cởi trên lưng cọp rồi thì phải làm như vậy thôi. Trần Viên Viên như hoa như ngọc đang ở hậu cung.